Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán tính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Audio Hài Ngoại Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng chuyện buổi tối Và ngày hôm nay Tâm An xin được gửi đến cho quý vị những tình tiết tiếp theo của câu chuyện Món nợ 6 năm một tác phẩm được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh Và tập 8 có những tình tiết như thế nào xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi Tâm An chỉ muốn bật mí cho quý vị một tình tiết nhỏ Đó chính là cô gái tên là Thùy Dương của chúng ta đã từng có một quá khứ đau khổ và ngay cả cái tên thật của cô ấy cô ấy cũng không dám dùng. Vậy thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao đây. Tâm An xin gửi đến cho quý vị vào à, vài phút nữa bởi vì bây giờ Tâm An xin được gửi đến cho quý vị những mặt hàng phong thủy mới nhất trong cửa hàng tiệm đồ bình an và Tâm An như thường lệ vẫn tiếp tục ghim dò hàng Shopee của cửa hàng tiệm đồ bình an ở góc trái của màn hình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 Phương Thảo di chuyển vào bên trong nhìn thấy bố mẹ Đức Việt đang ngồi trên bàn ăn chờ sẵn. Cô ta tình ý nên đã phát hiện ra hai người phụ huynh đều mặc trên người những món đồ xa xỉ của những thương hiệu cao cấp. Cảm thấy vô cùng hài lòng không tự chủ được mà nở một nụ cười rất tươi. Phương Thảo niềm nở chào hỏi còn chuẩn bị cho phụ huynh của Đức Việt những món quà có giá trị. Phương Thảo đâu có biết Người đang ngồi nói chuyện với cô ta dưới danh nghĩa là bố mẹ của Đức Việt đều là những kẻ giả mạo được anh bỏ tiền ra thuê về Đức Việt là trẻ mồ côi điều này được anh giấu kín chỉ có những người thân quen mới biết được Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào Phương Thảo cứ như bị chúng bùa mê thuốc lú của Đức Việt Anh nói gì cô ta cũng nghe cũng tin và làm theo Đúng thật lời nói có sức thao túng tâm lý kinh khủng khiếp Trong chuyện này Ai là gà, ai là thóc Chẳng phải, đã biết trước được kết quả Ngay từ khi bắt đầu sao Ăn uống xong xuôi Đức Việt xin phép đưa Phương Thảo về Để bố mẹ được nghỉ ngơi Bởi vì ngày mai còn có chuyến bay về Trung Quốc Phương Thảo hơi liên tiếc Bởi vì chưa trò chuyện được gì nhiều Nhưng dù sao cũng khá là hài lòng Trong tâm trí của cô ta Suy nghĩ bỏ chồng bây giờ đã tăng lên gấp bội Chiếm mất một nửa suy nghĩ Không muốn bỏ chồng Mình đang nhạt nhẽo bao nhiêu Thì Đức Việt lại ngọt ngào bấy nhiêu Anh tinh tế chuẩn gu của cô ta thích Mỗi tình ngang trái này Phương Thảo không còn do dự nữa Cô ta định bước chân vào Để không bỏ lỡ Một cơ hội tốt Đức Việt lái xe đưa Phương Thảo Về căn hộ chung cư của mình Đây là lần đầu tiên cô ta đến đây Nên có chút bỡ ngỡ Hai người này đã chấm mút men say Do hậu quả của việc dùng rượu Trong bữa ăn tối Đức Việt luôn tỉnh táo Chỉ có Phương Thảo là luôn mơ hồ Khi cánh cửa phòng được đóng lại Anh lao tới Ôm lấy cô ta từ phía sau lưng Hơi thở bạc hà phào vào mang tai Làm Phương Thảo hơi nhột Cô ta bất ngờ quay lưng lại nhìn anh Muốn anh đưa ra một câu trả lời thích đáng Cho hành động bồng bột vừa mới xảy ra Đức Việt quyết định Đánh cược một phen Được thì ăn cả Mà ngã thì về không Cuộc chơi nào chẳng phải có kẻ thắng Và người thua Thì mới kết thúc trọn vẹn Một kẻ bản lĩnh nhất định Phải nắm trong tay nhiều ưu thế Phương Thảo Anh có chuyện này muốn nói với em Anh sợ nếu không nói ra cả cuộc đời này Anh sẽ hối hận mất Phương Thảo hơi trột dạ Cô ta cố gắng thoát khỏi vòng tay của Đức Việt Nhưng không thể nào Bởi vì anh ôm cô ta quá chặt Có chuyện gì từ từ rồi nói chứ Anh ôm em chặt thế này, em không thở được. Anh, anh thích em, rất thích em, anh cực kỳ thích em, anh muốn kết hôn với em. Vậy nên, em có thể từ bỏ người chồng hiện tại để đến với anh được không? Coi như anh cầu xin em. Phương Thảo chớp lấy cơ hội, cô mạnh miệng hơn. Bỏ chồng á, anh nói xem, nếu em bỏ chồng rồi cưới anh, em được những gì nào? Em muốn cái gì? Anh sẽ cho em cái đó. Uhm, chồng em đẹp trai. Anh còn đẹp hơn cả anh ta. Không phải em từng thừa nhận điều đó sao? Chồng em kiếm được rất nhiều tiền. Anh còn kiếm tiền gấp 10 lần anh ta. Chỉ cần em đồng ý bỏ chồng để đến với anh. Bao nhiêu tiền, anh cũng có thể cho em. Nhưng quyết định bỏ chồng mạo hiểm lắm. Em không dám hành động bồng bột. Em đang suy nghĩ... Vậy, vậy là em có tình cảm với anh có đúng không? Em phải có tình cảm với anh. Em mới suy nghĩ đến chuyện ly hôn chồng để đến với anh chứ, đúng không nào? Có một điều Phương Thảo phải thừa nhận. Từ khi kết hôn với Minh Đăng, cô ta nhận ra chồng mình là một người đàn ông dễ bằng lòng và tẻ nhạt vô cùng. Cô ta biết bản thân mình sẽ sớm ngã vào vòng tay của người đàn ông khác nếu như chồng không chịu thay đổi. Chỉ là không ngờ, nó lại là ngày hôm nay. Nó đến quá nhanh với cô ta. Phương Thảo lỡ miệng nói ra suy nghĩ của bản thân mình, vô tình bị Đức Việt nắm thóp. Anh biết, mình đang thành công được một nửa rồi. Tiếp tục buông lời ngọt ngào để dụ dỗ con đàn bà tham lam. Phương Thảo, anh thích em lắm. Anh sắp phát điên vì em rồi. Nhưng tại sao anh lại thích em? Anh vừa đẹp trai lại có tiền, gia cảnh cũng tốt, hoàn toàn có thể tìm được một cô gái môn đăng hộ đối. Tại sao anh lại đem lòng thích một người phụ nữ đã có chồng có con như em? Đơn giản lắm. Tình yêu làm sao có thể nói trước được. Ngay từ lần đầu tiên gặp em, vừa cảm thấy em đủ tốt, cũng đủ ấn tượng. Em là mẫu người anh thích. Anh không biết phải nói thế nào. Anh Việt này, anh thực sự muốn em làm người yêu của anh sao? Không. Anh muốn kết hôn với em. Anh không còn tình táo. Anh say rồi đấy. Anh không say. Chỉ còn em đồng ý ly hôn. Bao nhiêu lâu, anh cũng có thể chờ đợi. Em biết mà. Chờ đợi luôn là câu tỏ tình dài nhất. Sau khi kết hôn, chúng ta bỏ lại mọi thứ ở Việt Nam. Em cùng anh sang chung bắt đầu một cuộc sống mới. Chỉ có tiếng cười và hạnh phúc thôi. Trong giây phút ngọt ngào, Đức Việt liền vẽ một tương lai rạng rỡ cho Phương Thảo thấy. Người ta nói đúng. Yêu vào là ngu... Chúng tiếng xét ái tình mua muội Thì đến ông trời cũng chẳng thể nào cứu vớt được Trừ khi tự bản thân mình ngộ nhận Rồi bừng tình Thì may ra còn có thể cứu vãn Đề nghị này của Đức Việt Khiến cho Phương Thảo rất do dự Tuy cô ta không yêu Minh Đăng nhiều Nhưng cảm thấy Minh Đăng là người rất tốt Người ngoài nhìn vào còn thèm muốn Người trong cuộc hà cớ gì mà phải buông tay Đức Việt không trần trừ trực tiếp tấn công Phương Thảo bằng một nụ hôn môi rực cháy, hơn cả nhiệt độ trên cơ thể của hai người. Phương Thảo e rằng không thể nào thoát khỏi lưới tình với những lời ngọt ngào đầy dối trá của một chạp boy Đức Việt. Đúng như những dự đoán từ đầu, người đàn bà tham lam này không do dự, trực tiếp đáp lại nụ hôn này, thậm chí cô ta còn chủ động ôm lấy Đức Việt, mặc kệ lý trí cuối cùng đang khuyên cô ta nên tỉnh táo. Phương Thảo chẳng ngờ rằng những hành động thân mật này đã bị Đức Việt đặt camera giấu kín và quay lại toàn bộ. Mặc dù Phương Thảo muốn tiến xa hơn, nhưng sức khỏe của cô ta không cho phép. Cô ta đang trong giai đoạn ở cữ, nên đành phải giữ thân. Môi cô ta rời khỏi môi Đức Việt, thậm chí còn đưa tay ngăn cản anh chạm tới những nơi nhạy cảm, làm kích thích ham muốn bên trong. Đức Việt hơi ngạc nhiên, trên gương mặt tỏ vẻ mất hứng, mắt anh mở to, không ngừng đưa ra những câu hỏi thắc mắc dành cho Phương Thảo. Em sao thế? Sao đột nhiên em lại dừng lại? Phương Thảo không né tránh, cô trả lời câu hỏi này ngay. Người vợ sau khi sinh cần có nhiều thời gian nghỉ ngơi, trở vết thương lên da non và lành sẹo vết mổ, rất dễ bị viêm nhiễm. Bục và rách Nên sau khi sinh cần kiêng cữ thật cẩn thận Đó là những lời bác sĩ nói với em Trước khi xuất viện Họ còn khuyên Em sinh mổ Nên kiêng quan hệ tình dục ít nhất 3 tháng Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe anh ạ Ừ nhờ <cười> Đúng người nhưng không đúng thời điểm Không sao Về sức khỏe của em Anh đợi được Anh nói kìa Nghe mùi mẫn quá Chỉ cần là em thôi Bao lâu, anh cũng chờ Nếu như Em không có tình cảm với anh thì sao Chờ một người như vậy Không xứng đáng một chút nào Chỉ cần em thích anh Một chút cũng được Anh thích em lắm Thực sự rất thích em Anh biết em đang sợ những gì Em muốn trốn tránh những điều đấy ra sao Nhưng chỉ cần em đi cùng anh Cho dù Bình an có còn sống Cũng không thể nào làm hại em được Em hiểu chứ Bởi vì chúng ta sẽ qua Trung Quốc Và bắt đầu một cuộc sống mới Không ai có thể làm hại em được nữa Lời nói này của Đức Việt Đánh trúng vào tim đen của Phương Thảo Khiến cho cô ta sao động Phương Thảo nửa muốn nửa không Dù sao cũng cần thời gian để suy xét mọi chuyện Cô ta đáp lại cái ôm của anh Vòng tay qua lưng siết chặt hơn Đức Việt không còn kiên nhẫn Chờ đợi câu trả lời Tiếp tục hỏi thêm Phương Thảo, em sẽ ly hôn chồng để đi cùng anh chứ. À, chuyện này, chuyện này không thể quyết định vội vàng được. Em chưa ly hôn chồng, nhưng chúng ta có thể ngoại tình. Chờ đợi một cơ cơ hội nào đó thích hợp, em sẽ tìm cách ly hôn. Anh thấy có được không? Đức Việt không vội. Trong hành trình trả thù, phải tạo cho đối phương cảm giác tin tưởng vào mình. Anh gật đầu đồng ý thay cho câu trả lời. Dù sao cũng khá hài lòng vì kế hoạch của mình đã thành công được một nửa. Những nỗi đau và tủi nhục mà Thùy Dương, người con gái anh thương thật lòng, đã từng trải qua. Anh sẽ sớm trả lại cho kẻ xứng đáng nhận được nó. Đức Việt diễn giỏi tới mức Phương Thảo không thể nhìn ra được một sự dối trá, lừa lọc nào trong con mắt của anh. Cô ta xưa nay là kiểu người tính toán, luôn tự tin vào mắt nhìn người của mình. Thế mà cô ta vẫn ngu ngơ Tin vào những lời thao túng tâm lý Để lần này xem thử Kẻ nào mới thực sự là kẻ ngốc Và bị rắt mũi Hai người đi vào trong nhà Cùng nằm trên ghế sofa tâm sự chuyện tương lai Cảm giác như họ yêu nhau Không có giới hạn vậy Thứ tình cảm lạc lối Dẫn họ đi đến những miền cảm xúc lệch lạc Chúng ta đều khao khát được yêu Phương Thảo cũng giống như vậy thôi con người tham lam như thế Sớm muộn gì Cũng phải trả giá cho những việc mình đã làm Cho đến tận chiều tối Phương Thảo mới bảo Đức Việt chờ cô ta về Anh cũng thuận ý mà nghe theo Mỗi tình vụng trộm dấu kín chưa được công khai Tránh để người khác nghi ngờ Hai người không hề hay biết Từ xa xa Đang có người âm thầm bám theo Mọi hành tung của họ Mọi thứ đều được chụp lại Và báo cáo cho Minh Đăng Cho đến khi gần về tới nhà Phương Thảo nói được Việt, chỉ cần đưa mình tới đường lớn, tránh việc bị camera ở cổng nhà riêng ghi lại. Hai người bịn bị rịn chia tay nhau, nửa muốn nửa không, dường như vẫn còn muốn được gần nhau thêm nữa. Trời thì lạnh, những cơn gió bấc không ngừng thổi đến, gần Tết rồi phố phường cũng vì vậy mà sáng đèn, càng trở nên lấp lánh, tấp nập hơn bao giờ hết. Phương Thảo về nhà, thở phào nhẹ nhõm khi thấy xe của chồng không có ở trong gara. Cô ta đoán là chồng chưa về, liền ung dung bước vào trong nhà. Phương Thảo bắt gặp ánh mắt giận dỗi của Thủy Dương đang nhìn mình. Nhất thời cô ta giật mình, như đang muốn che giấu chuyện gì đó vô cùng xấu xa. Chị đi mua đồ Tết về à? Mà tại sao về nhà? Tay của chị lại đi không thế? Thủy Dương lên giọng chất vấn chủ nhà. Phương Thảo cứng họng, ánh mắt né tránh, không muốn nói sự thật. Sợ giúp việc nhìn ra được sự lúng túng của mình Cô ta mạnh miệng to tiếng Thì ngày mai người ta chuyển đến Em không cần phải lo dùm cho chủ nhà Mà cơm nước gì chưa đấy Cả ngày hôm nay Ở nhà chăm bé dâu giúp chị Em chả có thời gian ăn cơm Chưa đừng nói gì tới thời gian nấu cơm ạ Anh đang lúc sáng đi làm Có dặn dò gì không Tối nay hình như công ty anh ấy tổ chức liên hoan tất niên Về muộn có phải không Dạ vâng Anh ấy không ăn cơm tối ở nhà Chị muốn ăn thì chị bế bé, bé dâu. Để em đi nấu ạ Phương Thảo nghe đến đây lập tức xua tay. Mệt mỏi, đâu còn sức mà chăm con. Cô ta nói nhanh. Không cần, không cần. Lát mang lên phòng cho chị ít kho quả. Với cả thêm một cốc sữa là được rồi. Chị, chị vẫn giảm cân à? Chị không có định nuôi con bằng sữa mẹ à? Ai, đúng là trên đời này lần đầu tiên em thấy một người mẹ vô tâm như chị đấy. Phương Thảo quắc mắt. Nhìn Thủy Dương cảnh báo Vì những lời nói đã đi quá giới hạn Của một người giúp việc Cô ta lên tiếng chấn chỉnh. Sữa ngoài còn tốt hơn sữa Gấp trăm gấp nghìn lần Hình như là mày nghèo Lại cộng thêm ngu dốt Nên những điều đó hạn chế tầm nhìn của mày đấy Thủy Dương Mày ngoan ngoãn hầu hạ chủ nhà cho tốt Đừng nói ra mấy lời quá đáng nghe chưa Và mày cũng đừng làm chủ nhân Vượt quá sức chịu đựng của tao Rõ chưa Phương Thảo đưa tay chỉ vào chán của Thủy Dương Rui rui rui rui Làm cho cô ngã rui rụi xuống đất Trước khi lên phòng riêng còn cảnh cáo cô Mày chăm bé dâu đi Tao lên phòng nghỉ ngơi Cấm được mách với anh Đăng Là tao bắt nạt mày Mày mà bếp xếp với anh ấy đừng có trách tao Tao đuổi thẳng cổ đấy Và một đồng lương Tao cũng không trả cho mày đâu Vâng Em biết rồi Thủy Dương nghĩ đủ rồi đấy Cô cần phải kết thúc chuyện này sớm hơn Để lâu dài Thì bản thân cô vẫn là người chịu thiệt Cô đâu có cần công việc Với đồng lương ít ỏi này Thứ cô còn Còn nhiều hơn Rất rất nhiều Hôm nay Thủy Dương lại tiếp tục Pha thuốc ngủ vào sữa Nên sau khi Phương Thảo uống xong Cô ta đã sớm chìm vào giấc mộng Không mấy đẹp đẽ Không gian trong nhà trống trải Mình đăng vẫn chưa về Đồng hồ lúc này điểm hơn 10 giờ tối Thủy Dương ăn tạm một bát mì tôm Xong xuôi liền nhanh chóng về phòng kho Để gọi điện cho Đức Việt Tiếp tục bàn bạc Đầu dây bên kia vẫn luôn là một giọng điệu dịu dàng Như những ngày đầu tiên Sao rồi anh? Hôm nay gặp nhau thế nào? Mọi thứ thành công một nửa rồi Cô ta tin hết mọi thứ anh nói Hình như cũng rất choáng ngợp Trước ra cảnh mà anh bịa đặt ra Người được thuê đến là bố mẹ anh Cô ta không nghi ngờ gì đi chứ. Không, tin tưởng còn không hết đi chứ. Cô ta nói sẽ về nhà, tìm cách ly hôn chồng. Chuyện này không thể vội vàng được đâu Dương ạ. Còn nói trước mắt, hai bọn anh cứ ngoại tình với nhau. Vậy cũng được. Em tin với tính cách của chị ta. Sớm muộn gì, chị ta cũng bỏ chồng thôi. Sau đó đi theo anh. Em ở bên đây tác động chồng cô ta. Còn anh ở bên đấy, tác động cô ta nhá. Em tin rồi chúng ta sẽ thành công. Thôi được rồi, vậy em nghỉ ngơi đi Chuyện này sẽ sớm kết thúc Này Nhưng có một điều Anh thấy rất lạ Chiều tối nay, lúc anh chờ Thảo về Hình như cảm nhận được có kẻ nào đó Đang đi theo dõi anh Theo dõi á? ừm Có khi nào thằng Đăng đó phát hiện ra chuyện gì rồi không? Sao lại có thể như vậy? Anh ta có thể nghi ngờ chuyện phương Thảo ngoại tình Nhưng làm sao biết được Người ngoại tình với vợ Là anh chứ Nhưng chúng ta cần cẩn thận Tốt nhất không nên vội vàng Rút dây động dừng đấy Em hiểu rồi Vậy anh cúp máy đi Em liên lạc với anh sau nhé Thủy Dương à Em phải nhớ bình an đấy nhé Em biết rồi Thủy Dương đi xuống nhà dọn dẹp qua một chút Mắt của cô chịu xuống Cũng mày bé dâu đi ngủ rồi Không còn quấy khóc cô Nếu không chắc là cô mệt đến chết Cho đến khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm, Thủy Dương bị đánh thức bởi tiếng động của chiếc xe ô tô bên ngoài cổng. Minh Đăng đã về. Cô bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, ánh mắt mong chờ nhiều toan tính hướng mắt về hộp quà mà cô được chuẩn bị sẵn. Minh Đăng đi vào trong nhà với gương mặt mệt mỏi, trên người cũng có hơi men. Mặc dù vậy, anh vẫn rất tỉnh táo. Thấy Thủy Dương đang bên ngoài phòng khách, đi lại gượng cười, anh nhẹ giọng hỏi cô: ơ hay Em chưa đi ngủ à Đang đợi chủ nhà sao <cười> Dạ anh về rồi ạ Hôm nay em thức chăm bé dâu Vợ anh thì sao Cô ấy lại đi ngủ rồi à Chị ấy ra ngoài cả ngày Chiều tối mới về Ăn uống tắm rửa xong Chị ấy lên giường đi ngủ rồi ạ <cười> Đúng là Mình đang định nói gì đó Nhưng rồi lại thôi Anh mệt nhọc ngồi xuống ghế sofa Uống hết một cốc nước lọc lạnh thấy tâm lý của minh đang có phần bất ổn, thủy dương nói thêm anh đang ngơi anh có nhìn thấy hộp quà trên bàn không ạ quà vâng lúc chưa có một người sao hộp quà này đến trên đó có ghi tên người nhận là anh ạ anh nhận á à chắc là quà của đối tác nhìn bên ngoài khá đẹp chắc là quà của đối tác tặng anh đi ạ mình đang bỗng có một dự cảm không lành Anh cầm theo món quà đi về phòng làm việc Trước khi rời đi Còn không quên dặn dò Thùy Dương Em cứ về phòng nghỉ ngơi Từ ngày mai anh bắt đầu được nghỉ Tết rồi Chuyện chăm bé dâu vào ban đêm Là do anh đảm nhận nhá ừ, Nhưng mà Không được cãi lời anh đâu Anh làm được ừ, Vâng ạ Em biết rồi Mình đang không muốn nán lại thêm một giây một phút nào Trong lòng anh dường như Đã dành hết sự quan tâm Cho hộp quà bí mật trên tay. Không gian im ắng trong phòng làm việc giúp mình đang có nhiều thời gian để nghĩ ngợi hơn. Anh cảm thấy cuộc sống hiện tại thay đổi quá nhiều. Tình cảm riêng tư của bản thân không còn nồng cháy và bao dung giống như ngày xưa được nữa. Mình đang cũng là con người. Anh cũng biết mệt mỏi, biết đau buồn. Anh là người sống lý trí, ít khi bị cảm xúc chi phối. Vậy mà con người hiện tại, thực sự, Đã có chút thay đổi Điểm tĩnh mờ hộp quà Nhưng thứ anh nhận được Là những thông tin rất khủng khiếp Những tấm ảnh đã cũ Của vợ mình và người yêu cũ bình an Hiện ra trước mắt anh Mình đang cầm lên Và chăm chú quan sát Anh chưa bao giờ thấy vợ mình Cười hạnh phúc như vậy Phải chăng đó là dáng vẻ của người yêu mình thực sự Ngày ấy Phương Thảo Chỉ là một cô bé mới lớn Ngây thơ, có mối tình đầu tiên bình an tài giỏi Mà mọi người luôn ngưỡng mộ Sau khi lên thành phố học đại học Cô ta đã thay đổi Quên đi người mình yêu thực sự Quên luôn cả cái dáng vẻ tốt bụng Và đẹp đẽ Của bản thân mình Ngoài ra trong hộp Còn có những tấm ảnh ăn chơi đua đòi của Phương Thảo Cô ta ăn mặc hở hang Lên quán bar nhảy nhót rượu chè Còn có thêm những tấm ảnh gây sốc Như là hút thuốc Và hôn hít với rất nhiều thiếu gia nhà giàu có. Ngày ấy bình an từng tận mắt chứng kiến và chụp lại được. Anh còn sốc hơn Minh Đăng bây giờ. Trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt. Đau đớn hơn bất kỳ vết thương nào mà bản thân từng có ở trên đời. Đúng vậy, thời gian làm con người thay đổi. đời người ai dám hứa bản thân mình có thể vẹn nguyên như thỏa ban đầu được chứ. Trong hộp quà đó có kèm theo một con búp bê nhằm nhở những vết máu đỏ. Một lá thư được viết trìn chu được đặt ở cuối đáy hộp. Mình đang vội vàng mở ra. Những chữ trong đó được viết vô cùng nắn nót và đẹp đẽ. Vợ của anh, Phương Thảo. Cô ta là một con rắn độc. À không, phải gọi là một con ác quỷ mới đúng. Có một người yêu vợ anh. Đến lúc chết, Vẫn còn yêu vợ anh Những người tham lam như thế Không đáng có được hạnh phúc Người ta hay bảo Cứ sống rồi sống Nhưng phải có mục đích Phải có động lực Thì mới sống được chứ Bản thân cô ta đang sống với rất nhiều nỗi sợ Sợ hồn ma của người yêu cũ quấy dày Sợ mất đi người chồng mà cô ta thậm chí Chẳng có chút tình cảm Sợ bị một người nào đó Từ địa ngục âm thầm quay về và trả thù Nếu anh là một con người Anh có thể thay tôi, trừng phạt người đàn bà xấu xa đó không? Nếu anh không làm được, tôi sẽ khiến anh và con gái anh phải trả nợ thay cho cô ta. Cô ta có người khác rồi, là một kẻ có ngoại hình cực kỳ giống với mối tình đầu. Còn anh chỉ là một kẻ thay thế đáng thương mà thôi. Cô ta không yêu anh, càng không yêu con của hai người. Tôi còn biết một chuyện hay ho nữa, hình như cô ta còn đang lên kế hoạch lừa lấy tài sản của anh sau đó ly hôn đấy anh đúng là một kẻ ngốc đọc xong bức thư dài mình đang cảm thấy hoang mang vô cùng rốt cuộc kẻ viết bức thư này là ai là người tốt hay là kẻ xấu ai chẳng có quá khứ chỉ là quá khứ của vợ khiến cho anh sốc quá thôi nước mắt tự động rơi xuống là thất vọng là cảm giác bị phản bội xâm chiếm khắp tâm trí Điện thoại di động đặt trên bàn đồ chuông Minh đang giật mình Thoát khỏi mộng tưởng. Anh có chút so dữ Sau cùng vẫn chọn cách bắt máy Alo tôi nghe Những hình ảnh chụp được trong ngày hôm nay Đã được gửi toàn bộ qua Zalo của anh Chụp rõ nét đấy chứ Dạ vâng rất rõ nét Chỉ có lúc hai người di chuyển vào một căn hộ Ở khu đô thị Và một căn chung cư Là tôi không chụp được thôi Họ vào đó rất lâu Mấy tiếng đồng hồ sau mới chờ ra ngoài. Có vẻ như những nghi ngờ của anh là hoàn toàn chính xác. Bọn họ có thể đang ngoại tình với nhau. Ừm. Tôi hiểu rồi. Tiền tôi truyền đầy đủ. Cậu cứ âm thầm theo dõi người đàn ông kia giúp tôi. Vâng. Không thành vấn đề. Có tin tôi lập tức báo cho anh. Mình đang từng nghĩ là mình bỏ qua mọi quá khứ xấu xa cho Phương Thảo. Anh chấp nhận cho phép bản thân mình mù quáng. Không cần lựa chọn Nhưng giờ đây khi biết tin vợ mình có người khác Mình đang lại cảm thấy Mình thực sự Đã quá nghe theo con tim Mà không ngó ngàng gì tới lý trí Anh cần phải làm một việc quan trọng Để chứng minh những lời nói trong bức thư Là sự thật Nếu như Phương Thảo thật lòng yêu anh Mọi thứ xảy đến chỉ do sự sắp xếp của ai đó Anh sẽ cố gắng Mà tiếp tục với cô Bởi vì con gái Vì tình yêu trong lòng của anh đối với cô ta quá lớn Nhưng nếu như Nếu như sự thật không phải là như vậy Thì anh đau lòng muốn chết Không phải vết thương nào Cũng sẽ lành đâu Và có những nỗi đau kéo dài âm ỉ qua từng năm tháng Trở thành gánh nặng trong cuộc đời Là cây gai trong tim Mãi mãi không thể nào Tìm thấy được sự bình yên tha thứ cho kẻ ngoại tình Thì khó đến mức độ nào Liệu tình yêu có thể bao dung được không? Bình Đăng thực sự không chắc chắn. Đau khổ là khi tình yêu vẫn còn, nhưng nỗi đau thì quá lớn. Phương Thảo, tại sao em lại không yêu anh chứ? Tại anh không giống mẫu người mà em thích sao? Em thấy anh không quan tâm, không yêu thương em sao? <cười> anh làm rất nhiều việc, vậy mà em không yêu anh. Tại sao em bỏ rơi anh, chà đạp lên tình yêu của anh chứ? Nếu em không cần anh, không cần con, không cần cuộc hôn nhân hạnh phúc này, thì anh sẽ buông tay. Anh sẽ khiến cho em đến lúc chết, vẫn không ngừng hối hận. Trong ánh mắt của Minh Đăng hiện lên những tia máu đầy tức giận. Anh không thể bình tĩnh, đồ đạc trong tầm mắt bị anh xô đổ xuống dưới đất. Âm thanh lớn vang vọng cũng chỉ có một mình tiếp nhận. Một lúc sau khi trạng thái tinh thần ổn định, Mình đang mới lấy điện thoại kiểm tra cuộc gọi nhỡ vừa mới gọi đến Đúng như dự đoán Là bạn thân của anh gọi Tưởng mày ngủ rồi chứ Đang định ngày mai gọi lại cho mày Muộn quá rồi Có tin gì mới sao Cái tên mày bảo tao điều tra gấp cho mày ấy, Nắm được một chút thông tin rồi Nên tao phải gọi điện báo cho mày biết Mày nói cho tao nghe đi Phong Ừ Hắn ta 30 tuổi Là trẻ mù côi Sau này lớn lên trường thành thì sang Trung Quốc làm ăn, mới quay về Việt Nam gần một năm nay. Trước đây ở một căn trọ nhỏ, giá rẻ, mới gần đây chuyển sang một căn chung cư. Nghe nói tính cách hiền lành, điềm đạm lắm. Tuy ít bạn, nhưng được cái chăm đi làm từ thiện. Tạm thời thì thấy nhân cách khá tốt, chưa thấy điểm nào khả nghi. Ừ. Vậy thôi sao? Đơn giản như vậy thôi á? Ừ, hắn ta hiện tại làm nhiều việc, gọi là có chút tiền. Mày nghĩ hắn ta có giàu bằng tao không? <cười> Dĩ nhiên là không. Chắc là bằng cái móng chân của mày thôi. Mà người này là ai thế? Tại sao mày lại quan tâm đến vậy? Là nhân tình của vợ tao đấy. Tao cần thêm thời gian để chắc chắn chuyện này. Đó là sự thật. Mẹ kiếp. Mày giàu có như thế. Đẹp trai ngon lành như thế. Mà vợ mày vẫn đi ngoại tình á. <cười> mày thấy khó hiểu đúng không? Nếu chuyện này là thật. Tao luôn tự hỏi tại sao cô ấy Lại chọn ngoại tình Mày có cần tao điều tra giúp không Vợ mày mới sinh con Chắc tâm lý hơi bất ổn thôi Chuyện này không thể vội vàng kết luận được đâu Mày phải thật bình tĩnh Giữ lý trí đăng ngạ Nghe chưa Chuyện này tao nhờ người khác làm rồi Mày cứ yên tâm Làm những việc mà ngày trước tao nhờ mày Mày hiểu chứ Nhắc đến mới nhớ Chuyện về gia đình của cái tên Bình An Người yêu cũ của vợ mày Tao có đến ở bệnh viện tâm thần Tao có nghe ngóng được vài chuyện Nhưng mà người ta nói Mẹ của hắn xuất viện được một khoảng thời gian rồi Cũng không rõ là đi đâu Hay là về nhà Hay là đi bè điều trị ở bệnh viện khác Bệnh tịnh lúc ấy khá nặng Hoàn toàn không nhớ chuyện cũ Chỉ vậy thôi sao Ừm, Bệnh viện không dám tiết lộ quá nhiều Quyền bảo mật mà Thế Mày thấy đứa em gái của hắn ta Có vấn đề gì không? Đứa em gái Tên là Thu Dung có phải không nhở? Ừm. Tại sao có một người đang khỏe mạnh Lại tự nhiên mất tích Không để dấu vết chứ Có khi nào cô ta Đang ở một nơi nào đó Âm thầm tính toán kế hoạch trả thù vợ tao không? Liệu cái tên Đức Việt kia Có liên quan gì không? Tên đó với con bé Thu Dung kia Quê quán khác nhau mà Sợ không có liên quan ý chứ Tao đến bây giờ vẫn không dám tin cuộc hôn nhân của mày còn gay cấn hơn cả phim truyền hình đấy. Tao nhìn ảnh con bé Thu Dung kia rồi. Tao cảm thấy rất quen mắt. Hình như... Tao đã gặp ở đâu rồi thì phải. Nếu bây giờ bắt gặp ở trên đường mày nghĩ mày có thể nhận ra được không? Ảnh chụp hồi con bé nó xinh xắn như thế cơ mà. Không biết trường lớn lên nó thành mỹ nhân rồi đấy. Ngoài bức ảnh đó ra Mày không điều tra được thông tin gì thêm sao? Mới có mấy ngày Chỉ điều tra được chút thông tin đó thôi Họ hàng còn chẳng nắm được tin tức gì cơ mà Thôi được rồi Mày cố gắng điều tra thêm giúp tao nhé Mày phải cẩn thận đấy Kẻ nào đáng nghi Thì mày phải dè chừng Biết không chừng Con bé đang ở gần ngay bên cạnh gia đình mày đấy Ông bà ta nói không sai đâu Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt Con bé thu dung này Biết đâu, lại đang tiếp cận mày thì sao Thôi được rồi Đừng đoán già đoán non Sớm muộn gì chuyện này Cũng sáng tỏ thôi Bây giờ mày đi nghỉ đi Vậy cúp máy đi Có thông tin mới tao gọi cho Tết nhất đến nơi rồi Bỏ mấy chuyện này qua một bên Để mà đón Tết Qua năm mới rồi tính tiếp Ừ, tao biết vậy Nghe những lời mà Duy Phong nói Mình đang không hề bỏ ngoài tai Nhưng anh cũng không thể nào lý giải được cũng như không thể nào tìm được câu trả lời để giải tỏa sự thắc mắc trong lòng mình. Tên là Thu Dung sao? Xa tận chân trời, gần ngay trước mặt sao? Là kẻ nào mới được chứ? Suy nghĩ không thông suốt, anh bước chân ra khỏi phòng định đi tắm cho tỉnh táo, thật không ngờ lại chạm mặt người giúp việc Thủy Dương. Cô đang vội vàng đi đâu đó, trên khóe mắt còn long lanh một chút nước. Mình đang chợt nghĩ đến lời của di Phong, Khi nhìn thấy ánh mắt chất chứa nhiều nỗi đau như muốn giết chết đối phương của Thủy Dương. tuy gương mặt bình thường, nhưng đôi mắt của Thủy Dương lại long lanh, hàng lông mi dài cong mướt, lại đẹp kinh khủng. Mình đang đột nhiên cảm thấy rùng mình. Ánh mắt của cô gái này quả thật rất khác khi nãy. Trong lòng anh đã dành cho cô một sự tin tưởng nhất định, nên cảm thấy điều này hoàn toàn vô lý. Gương mặt em gái bình an Khác hẳn với Thủy Dương. Điều chỉnh lại. Không được đa nghi như thế. Còn bé Thủy Dương nó tốt bụng như vậy. Làm sao mày có thể đổ ăn cho nó. Làm việc xấu xa được chứ. Mình đang à. Mày phải bình tĩnh lại. Mình đang tự an ủi chính mình trong suy nghĩ. Anh không hề biết rằng. Người đang đứng trước mặt anh. Chính là kẻ thù lớn nhất của vợ mình. Là người phá nát cuộc hôn nhân. Mà anh đang mất công cứu vãn. Và bảo vệ. Đúng vậy, Thu Dung chính là Thủy Dương đấy. Thủy Dương chương ra bộ mặt sừng sốt. Cô không ngờ dáng vẻ yếu đuối của bản thân lại một lần nữa bị Minh Đăng bắt gặp. Đợi một nụ cười gượng gạo, cô đang định mở miệng hỏi chuyện thì Minh Đăng đã thay cô làm điều đó. Bảo đi ngủ cơ mà, tại sao giờ này em còn lang thang ở đây? Thủy Dương nhanh chóng quay mặt đi. Lau những giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt Thật ra bởi vì nhớ mẹ Nên cô mới mít ướt như vậy Đang định xuống nhà lấy nước uống Thì không may cô bị Minh đang bắt gặp Hoàn toàn không có chủ đích để tiếp cận Thấy Thủy Dương không trả lời Anh lại tiếp tục hỏi cô Sao lại im lặng thế Hay ăn trộm cái gì Ăn cắp cái gì bị bắt gặp Đến mới không nói nên lời Dạ em, em nào có cái lá gan đấy ạ Anh đừng trêu em Vậy tại sao chưa đi ngủ chứ? Này, em khóc đi à? Em... Em xuống dưới nhà lấy nước để uống thuốc đau đầu ạ Em có khóc đâu ạ Nhớ nhà đúng không? Vâng, thật ra em có chuyện này muốn nói với anh em chỉ sợ anh mắng em thôi. Cứ nói ra có bao giờ anh mắng em chưa? Rất nhiều lần rồi chứ. Anh có thể cho em về quê... Luôn từ ngày mai được không ạ? Qua Tết em lên lại. Được voi đòi tiền à? Quyết định vội vàng như thế. Quả thật là rất khó với anh. Em biết là rất khó. Nhưng mà em nhớ mẹ em lắm. Em không chịu được nữa. Thật ra thì Thủy Dương quá chán với cảnh tượng. Suốt ngày phải cắm mặt vào hầu hạ gia đình hai người này. Tuy mình đang có đối xử tốt với cô. Tốt đến mức nào đi chăng nữa. Nhưng mọi thứ chỉ dừng lại. Ở mức tình người với tình người đối đãi với nhau Nếu có anh chỉ cảm mến Coi cô như một người em gái Trái tim Thủy Dương Đã thực sự rung động với người đàn ông này Dù biết đó là điều cấm kỵ Tự nhiên cô mệt mỏi lắm Cô chỉ muốn đi về quê để gặp mẹ Quyết định này cũng khá vội vàng Không được cô suy tính từ trước Thật may là Minh Đăng cũng đồng ý Quả thật tấm lòng của anh ấy Quá tốt bụng với cô bao dung như bồ tát vậy Mình đang tuy là người lý trí Nhưng sâu bên trong lại sống vô cùng tình cảm Không giống như những lời mà Phương Thảo Đã từng nhận xét về chồng Anh bị những giọt nước mắt của Thủy Dương Làm cho đánh gục Bị những lời nói nghẹn ngào ấy Làm cho anh phải mềm lòng Mình đang chưa quyết định đi ngay Anh dựa lưng vào cánh cửa phòng Suy nghĩ một hồi rất lâu Thủy Dương không vội Cô kiên nhẫn đứng đợi chờ câu trả lời Đợi anh trả lời cô. Thôi được rồi. Ngày mai em có thể về quê. Qua Tết nhớ lên sớm nhé. Tiền lương tháng này và tiền thường Tết. Sáng ngày mai, anh đưa cho em. Em mới làm mà có tiền thường Tết đấy ạ. Em... Em không dám nhận đâu anh ạ. Chưa thấy ai nhà nghèo mà chê tiền giống em. Em có chê đâu. Tại em chỉ thắc mắc thôi. Thì cứ coi như đây là tiền thường Tết. Thắc mắc nhiều làm cái chi Dạ Dù sao anh Đăng cũng giàu có Anh cho thế em xin nhận Em không dám chê ạ Thôi được rồi, bây giờ vào phòng nghỉ ngơi Đừng có khóc nữa Lớn rồi còn khóc nhè, người ta cười cho Em nào có khóc Mà em trông anh Đăng dạo này mệt mỏi lắm Anh có tâm sự gì ạ Chút chuyện cá nhân đi mà Thôi, đi nghỉ ngơi đi Đừng có nhiều chuyện Vâng ạ, em đi vào phòng đây Thủy Dương lon ton chạy vào trong phòng dáng vẻ yêu đời tinh nghịch ấy Đã đánh tan đi nỗi nghi ngờ Đang bùa vây trong lòng Minh Đăng Không có một sự đề phòng nào được đặt ra Thủy Dương quá cao tay Trong việc che giấu thân phận của mình Sáng sớm hôm sau Khi trời vừa hừng sáng Thủy Dương đã khể nệ sách đồ xuống dưới nhà Mình đang còn dậy sớm hơn cả cô đã ngồi ở trên ghế sofa đợi sẵn. Cho đến khi nhân vật chính cho chuyến đi về quê lần này, mình đang mới đứng dậy, tiến lại gần phía cô. Anh không quên đưa cho cô một phong bì chứa tiền mặt. Tiền đây. Cất kỹ nha, cẩn thận vào đấy Ra bến xe, dễ bị móc túi. Với cả lấy trộm lắm đấy. Thủy Dương cười nhận lấy phong bì, cũng không quan tâm đến số tiền bên trong nhiều hay ít. Cô nói luôn. Anh này... Em sống ở trên đời hơn 20 năm rồi Có bao giờ bị mất trộm đâu Anh lo xa thật đấy Nhắc như thế không thừa Mất đi, lại bù lu bù loa Khóc lên thì làm sao Anh đừng dọa em nữa Thôi được rồi, đi đi Ăn mặc quần áo như thế này, đủ ấm chưa Em mặc ấm rồi Nhìn em không khác gì người khổng lồ Anh không thấy à Thế có cần anh trở ra biến xe không Dạ không cần đâu ạ Em chỉ có tí tí tí đồ Em đi bộ khoảng mấy trăm mét ra đường lớn Bắt xe ôm là được rồi Thấy Thủy Dương nói vậy Minh Đăng không muốn phô trương Thể hiện lòng tốt của mình thêm nữa Lại sợ con người Người ta nói ra nói vào không hay Thủy Dương rời đi Để lại những ngày tháng mệt mỏi khó khăn Cho Minh Đăng Anh thuộc dạng chăm chỉ không lười biếng Nên chỉ còn cách chấp nhận Và hài lòng về quyết định của mình Việc Thủy Dương xin về quê gấp rút Khiến mọi kế hoạch của Minh Đăng thay đổi Anh lại gọi điện cho mẹ thông báo, năm nay cả nhà sẽ qua nhà bên đó đón Tết. Đợi năm sau em dâu lớn sẽ ăn Tết riêng, cả nhà sẽ quây quần bên nhau, hạnh phúc và vui tươi hơn. Phương Thảo, ngủ gần đến 9 giờ sáng mới chịu thức dậy. Giống như thói quen, mở cửa phòng là cô ta mở miệng gọi Thủy Dương rất to. nhưng đáp lại chẳng có thứ âm thanh nào hồi đáp. Gọi đến khẳng cả tiếng Phương Thảo mới chịu bước xuống nhà Hùng hổ đi vào bếp Tính mắng Thủy Dương một trận cho sướng Mày có điếc không hả con kia Tao gọi mày từng ấy câu Mà mày không nghe à Mình đang quay ra trước sự ngỡ ngàng Của Phương Thảo Cô ta vội vàng chữa cháy Ơ ơ Sao anh lại dưới bếp thế này cái cái dương nó đi đâu rồi à Mình đang không tỏ thái độ gì Bình tĩnh trả lời vợ Anh cho nó về quê rồi Sáng sớm mới rời khỏi nhà xong Anh cho nó về quê á Anh... Anh đuổi việc nó Không, anh cho nghỉ Tết về quê thôi Anh bị làm sao đấy Anh có suy nghĩ thông suốt không Rõ ràng, nó bảo với em Nó ở lại đây qua Tết nó mới về cơ mà Về trước hay về sau Có cái gì quan trọng đâu chứ Sao lại không quan trọng Tết bận bù đầu Nó về rồi Ai làm việc của nó Tết nhất em có phải làm việc gì đâu mà em than phiền nhiều thế. Việc của nó anh làm được chưa? Về cả Tết năm nay em đừng có bày vẽ làm gì, mùng một mùng hai qua nhà ông bà nội là được. Con đang còn bé, trời đang rất lạnh, em thôi ngay cái ý định. Mùng ba đưa con về quê đi, đợi con lớn một chút anh không cấm em về. Phương Thảo từ trước đến nay nổi tiếng là một người ngang ngược, những lời Minh Đăng vừa nói Đường Hồng cô ta nghe theo. Giọng điệu nói chuyện càng ngày càng khó chịu Lớn tiếng Dường như vết nứt trong hôn nhân Càng ngày càng lớn Anh quá đáng lắm rồi đấy Anh định ra lệnh cho tôi đi à Từ bây giờ những việc trong nhà này Anh là người quản lý Em không nghe theo Anh cũng mặc kệ Mình đang Anh đừng nói chuyện ngang ngược như thế Tết nhất đến nơi rồi Đừng để hai vợ chồng cãi cọ xảy ra mâu thuẫn Anh đang rất nhẹ nhàng nói chuyện Trên phương diện là vợ chồng chia sẻ với nhau Là do em quá nhạy cảm thôi Đấy Bữa sáng anh chuẩn bị đầy đủ rồi đấy Em muốn ăn hay không thì tùy Anh lên thay bìm và cho con uống sữa đây Anh đứng lại ngay đây Đứng lại cho tôi Chưa nói chuyện rõ ràng Anh không được đi đâu cả Phương Thảo anh rất mệt Anh không muốn đôi co với em. Còn nếu em thích cãi nhau Thì để hôm khác Mình đăng Mình đang cứ như vậy bước đi, để lại một bầu trời tức tối cho Phương Thảo. Cô ta đứng đó dậm chân, không ngừng thắc mắc về thái độ của chồng. Đàn bà thay đổi thì đàn ông cũng thay đổi thôi. Mình đang dường như đã không còn quan tâm đến Phương Thảo nhiều như trước. Cũng không lo lắng, thậm chí còn từ chối bất cứ yêu cầu hạch sách ngang ngược nào của cô ta. Phương Thảo bây giờ dần dần hiểu ra đang có chuyện gì đó xảy ra trong căn nhà này. Cô ta từng nhìn thấy dáng vẻ của chồng mình Lúc mà yêu mình nhất Nên cái lúc hết yêu rồi Cô ta nghĩ mình Có thể nhận ra nó Đúng vậy Chồng cô ta hết yêu rồi Phương Thảo chỉ biết đứng đó thở dài Không muốn tìm hiểu xem Thái độ lạnh lùng và khó chịu Của chồng mình xuất phát từ đâu Sự quan tâm và tình yêu của cô ta Đã hướng tới một người đàn ông khác Làm sao còn tâm trí Lo lắng đến chồng của mình cơ chứ Đến buổi trưa Thủy Dương mới về đến quê Mỗi bước chân của cô di chuyển Đều rất cẩn trọng Nhìn trước ngó sau để tránh bị theo dõi Cô về căn trọ nhỏ Mà vài tháng trước mình đã thuê Bên trong sộc lên Một mùi ẩm mốc khó chịu Thủy Dương không chê Cô sắm tay áo lên lau dọn một chút Chủ dãy trọ thắc mắc Nên có đến hỏi chuyện cô Thủy Dương ẩm ừ trả lời qua loa Nói lý do là lên thành phố trăm người thân bị ốm nên mới bỏ trống, không ở căn nhà trọ này. Ở quê nên mọi thứ khá yên bình, điều này làm Thùy Dương cảm thấy rất an tâm và có phần thoải mái. Sau khi dọn qua nhà, cô vội vàng thay quần áo rồi ra ngõ bắt một chuyến xe ôm. Từ đây di chuyển đến bệnh viện tâm thần ở thị trấn, bắt đầu đó khoảng 30 phút di chuyển. Gió lạnh ùa vào tay cô như đang muốn khóc than với cô. Còn Thúy Dương ngồi yên ở đằng sau, cắn răng chịu đựng hơi lạnh. Sau một thời gian ngắn ngồi di chuyển, Thúy Dương cũng đến được địa điểm mình cần đến. Nơi đây thoạt nhìn vắng vẻ, nhưng thực chất lại có rất nhiều bệnh nhân tâm thần đang nằm điều trị. Cô trả tiền xe ôm, lấy hết dũng khí và bước vào bên trong. Càng đi, những âm thanh lộn xộn khó chịu lại càng lọt vào tai của cô. Thủy Dương rất sợ đến bệnh viện tâm thần Cô sợ phải đối mặt với sự thật Rồi một ngày nào đó Bản thân cô Sẽ vào đây để điều trị bệnh cũng nên Thủy Dương nắm chặt tay Cắm đầu cắm cổ bước Dùng lý trí để át đi nỗi sợ trong lòng mình Cô tiến đến sảnh chờ, Hỏi người phụ trách Sau một hồi trao đổi Người đó bảo Thủy Dương đi theo mình Cô thuận ý nghe theo Hoàn toàn dành một sự tin tưởng nhất định Đi được nửa đoạn đường Người phụ trách đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó Cô ta quay lại Thì thầm vào tai của Thủy Dương đôi điều Thủy Dương này Chị nhớ ra một chuyện Vài ngày trước có một người đàn ông lạ mặt Đến đây hỏi Và điều tra về bệnh tình của mẹ em Còn hỏi thông tin về con gái của bà ấy đấy Thế rồi Chị nói sao ạ Chị có tiết lộ chuyện gì không hả chị Chị nhớ đến lời em dặn Nên chị không tiết lộ gì Chị nói dối là mẹ em xuất viện từ lâu Và bệnh viện cũng từ chối Không cung cấp thông tin người nhà bệnh nhân Cho người lạ Vâng Chị làm tốt lắm Em cảm ơn chị nhiều Mà em có trao đổi với bác sĩ Bệnh tình của mẹ em trở nặng lắm mà chị? Ừ Thủy Dương Chị sợ không thể nào cứu vãn được Trước đây còn lúc mê lúc tình Bây giờ bà ấy quên sạch Em hiểu Vậy chị em mình Đi đến phòng bệnh của mẹ em thôi Để chị đưa em đi Hơn một tháng nay Cuối cùng Thùy Dương cũng gặp lại mẹ Mẹ cô nằm điều trị Trong một phòng bệnh biệt lập Cánh cửa khóa cẩn thận Ít được tiếp xúc với các bệnh nhân tâm thần khác Phận làm con cái Thấy mẹ lâm vào tình cảnh như thế này Cô cũng rất đau xót Ngoài việc chấp nhận hiện thực tàn khốc Cô không còn cách nào khác Để mà thay đổi Mẹ Thủy Dương bị tâm thần nặng đến mức Ngoài việc tự làm đau chính mình Bà ấy còn làm đau Những người xung quanh Trên miệng bà ấy lúc nào Cũng nhắc tới bốn từ Con trai bình an Bà ấy luôn nhìn kẻ khác Bằng một ánh mắt hận thù Con búp bê trong tay của bà Đã sớm bị vấy bẩn Vậy mà bà ấy không chịu bỏ đi Ai mà động vào Bà ấy lập tức đánh kẻ đó Kể cả các bác sĩ Thủy Dương đứng bên ngoài Nước mắt của cô Đã bao phủ cả con ngươi, Những tiếng nước nghẹn ngào vang vọng Cũng không làm mẹ cô chú ý Thủy Dương lập tức gạt đi nước mắt Cô cố gắng chỉnh lại giọng điệu Cô quay sang Nói với người phụ trách Chị ơi chị Chị không thể mở cửa Cho em vào thăm mẹ em được sao Không được đâu em ạ, ngoài bác sĩ điều trị cho mẹ em ra, thì tất cả mọi người ở đây đều không được phép vào. Mẹ em không chỉ có xu hướng làm đau bản thân mình, mà còn có xu hướng làm đau người khác nữa. Em vào bên trong, sẽ rất nguy hiểm đấy. Nhưng em là con gái của bà ấy. Bà ấy chắc chắn không làm em đau đâu chị. Chị nói không được là không được, em đừng làm khó chị, em bình tĩnh lại đi. Thủy Dương à. Nghe thấy giọng nói ồn ào bên ngoài, mẹ Thủy Dương mới bật dậy khỏi giường, bà Hương ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Nhưng mà bà ấy chẳng nhận ra con gái, trong tâm trí thực sự còn không sót lại một chút ký ức mỏng manh nào. "Mẹ ơi, con đến thăm mẹ này. Mẹ có nhớ con không? Con là Thu Dung đây. Con là Thu Dung." Con gái của mẹ đây Trái ngược với sự kỳ vọng của cô Bà ấy dường như lại phản ứng khác lạ Biểu cảm lạnh lùng như đối diện Với một người lạ Thậm chí còn bịt tai Không muốn nghe lời của cô nói Việc con trai của bà Tìm đến cái chết Là một cú sốc quá lớn Đối với mẹ của cô Khiến bà ấy không thể nào tiếp nhận được sự thật Thậm chí có những lần Thủy Dương đến thăm Mẹ cô còn có vẻ sợ hãi cả con gái. Chắc là vì cô thẩm mỹ thay đổi gương mặt, đổi cả tên nên bà ấy không chịu thừa nhận người đứng trước mặt là con gái mình. "Mẹ ơi, mẹ mà cứ như thế này, con sợ mình không còn cơ hội để đưa mẹ về nhà." "Mẹ ơi." Để tránh cho bệnh nhân tâm thần bị kích động, bác sĩ điều trị chỉ cho phép Thùy Dương Được gặp mẹ trong một khoảng thời gian ngắn 30 phút trôi qua Cuối cùng thì cô cũng đến giờ Phải nói lời tạm biệt mẹ Trước khi rời đi Chị phụ trách còn dặn dò Thùy Dương đôi điều Cố gắng lên em ạ, Chị tin rồi có ngày Bà ấy nhớ ra em thôi Em cũng hy vọng Nhưng em sợ lắm Sợ không có ngày đó Sao cả ngày tình trạng của mẹ em Lại tệ như vậy à chị Lúc trước mới nhập viện Bà ấy đâu có đến mức độ như thế này Bác sĩ còn nói với em Vẫn có thể cứu vãn được cơ mà Vẫn có khả năng bình phục cơ mà chị kia Em cứ bình tĩnh Đừng xúc động Em đi xa mấy năm không về thăm mẹ Em mới quay lại gần đây Gương mặt cũng ít nhiều thay đổi Em cũng nghe bác sĩ nói rồi đấy Khoảng thời gian trước đây Ngày nào bà ấy cũng khóc lóc van xin bác sĩ cho đi gặp con gái Nhưng mấy năm trời em vắng mặt Bà ấy càng ngày càng đau lòng Tâm bệnh sinh ra càng lớn Sau vài cơn ác mộng Cứ nghĩ là con gái chết rồi Nên thần trí vĩnh viễn mất đi Em nhìn thấy con búp bê đó chứ Ngày xưa suốt ngày cầm theo Rồi gọi tên em đấy Nghĩ đến đây Thủy Dương đau lòng Để trả nợ cho anh trai Cũng như có tiền cho mẹ điều trị bệnh Cô phải bán mạng đi sang nước ngoài lao động Đến khi có tiền quay về Cái giá phải đánh đổi thực sự không hề rẻ Mẹ cô quên đi con gái Quên luôn cả chính mình Đã từng là một người mẹ tảo tần thề với đất với trời Là bảo vệ các con Cho đến lúc chết Thủy Dương lúc này bật khóc Là lỗi của em Tất cả là lỗi của em chị ạ Mà bệnh tình của em thế nào Không phải nói lại quay đây để kiểm tra lại tất cả mọi thứ sao. Em ổn, suy nghĩ cũng thông suốt rồi. Em nghĩ chắc là bản thân em, khỏi bệnh trầm cảm rồi chị ạ. Không được chủ quan, nhìn gương mặt mệt mỏi của em chị nghĩ, em chưa ổn đâu. Em không sao đâu. Nếu mà thấy không ổn, em lại quay lại đây tìm bác sĩ. Em về đây, lúc khác em lại đến. Ừ, về cẩn thận. Mà Thùy Dương này, Nghe chị đừng suy nghĩ nhiều quá Thủy Dương gật đầu Sau đó đi về căn nhà trọ Ở dưới quê Công nhân ở các khu công nghiệp về quê ăn Tết hết Chỉ còn lác đác có vài người bám trụ lại Để kiếm thêm chút tiền Đối diện với cảnh tượng này Thủy Dương cảm thấy rất cô đơn Cô nằm vật ra giường Nhìn lên trần nhà với ánh mắt vô hồn và không cảm xúc Cô nghĩ ngợi không thông Cô lại lấy điện thoại gọi cho Đức Việt Anh nghe này Em về quê rồi, hôm nay vừa mới đi thăm mẹ ở bệnh viện tâm thần xong Sao về không nói cho anh biết, mẹ em thế nào, ổn chứ? Không ổn anh à Chúng ta từ nay đừng gặp nhau nhiều Chẳng phải anh bị một tên nặc danh nào đó theo dõi sao Mà hôm nay em đến thăm mẹ Nghe chị phụ trách nói, có người đến đây Điều tra thông tin về bệnh tình của mẹ Vậy nên em phải gọi cho anh Ừ, đúng là chúng ta không thể chủ quan Anh nghĩ ai đó đã biết được chút chuyện rồi. Có khi nào là cô ta không? Em cũng không rõ nhưng em lại có linh cảm là một người khác để càng lâu mọi chuyện lại càng rắc rối. Anh chuẩn bị đi, đem giao thừa anh gửi tới nhà bố mẹ chồng cô ta một món quà đi. Còn dâu ngoại tình, gia đình bên đó chắc chắn không để yên. Ừ ừ ừ. Được rồi, mọi chuyện anh làm theo ý của em. Còn nữa, kế hoạch lừa tiền của cô ta Mình đừng thực hiện nữa được không? Chuyện đó sẽ dính dáng tới pháp luật. Em không muốn anh bị ảnh hưởng. Hơn nữa, em cũng thăm dò được chút chuyện. Tài sản của vợ chồng nhà họ do một tay Minh Đăng nắm giữ. Cô ta không có gì hết. Thôi được rồi, như vậy thì càng dễ dàng cho anh. Qua Tết là mọi chuyện sẽ kết thúc. Anh sẽ dùng hết sức còn lại để kích động cô ta sớm ly hôn với chồng. Với tính cách của Minh Đăng, em sợ anh ta đã biết chút chuyện. Em chỉ lo cho anh thôi. Bởi vì giúp em. Mà anh gặp nguy hiểm. Không sao, em đừng nghĩ nhiều quá. Vậy còn con của họ thì sao? Em tính thế nào? Trẻ con không có tội. Em không muốn mình quá ác độc. Mà đến đứa trẻ con cũng không tha. Một mình Phương Thảo chịu đựng nỗi hận của em. Như vậy là quá đủ. Là Minh Đăng có phải không? Em đang lo cho hắn. Có đúng không? Anh ấy là người tốt mà. Em không muốn làm tổn thương anh ấy. Khi chuyện này kết thúc chúng ta sẽ đi đến một nơi thật xa. À còn nữa bố mẹ và họ hàng nhà Phương Thảo cũng phải biết được sự thật con gái mình sống dối trá bẩn thiểu như thế nào. Sắp tới nhà đó sẽ tổ chức lễ mừng thọ. Em sẽ sắp xếp và gửi đến đó vài bức ảnh trong quá khứ và ảnh hiện tại cô ta ngoại tình. Tại sao em biết rõ chuyện nhà họ thế? Em chưa kể với anh sao? Trước đây em từng đóng giả làm người rửa bát thuê. Em lẻn vào đó và lắp máy nghe lén. Tất cả mọi chuyện em đều biết. Anh không nghĩ em lại tính toán đủ đường đi nước bước như vậy. Chuyện hận thù này em phải đánh cược cả mạng sống của mình mà. Làm chị ta đau khổ mới là sự trừng phạt lớn nhất. Còn chết là hết. Làm sao em có thể để cô ta vẹn toàn được chứ? Thôi được rồi, anh biết rồi Anh sẽ cố gắng để thuyết phục cô ta Sớm thôi Cảm giác đau khổ của em Sẽ được chuyển qua cho người đó Vậy mà mấy ngày ngắn ngủi cũng trôi qua Hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm cũ Cảm giác cũng không khác biệt là mấy Thủy Dương định ăn mặc thật đẹp Nấu những món ăn thật ngon Rồi đi đến bệnh viện tâm thần Đón Tết cùng với mẹ Ai nghe xong cũng cảm thấy thực sự đau khổ, chưa được nói tới người trong cuộc đang phải trải qua cảm giác tồi tệ ấy. Ở trên thành phố, Minh Đăng cũng chẳng thể nào yên ổn. Mấy ngày ở nhà còn mệt hơn cả đi làm, ngoài việc nhà ra anh còn phải kiêm thêm việc chăm sóc con. Tết đến, anh còn phải đảm đương cả công việc trang trí nhà. Còn Phương Thảo lười biếng đến nỗi, không thể nào chấp nhận được. Còn chương diện bộ mặt dỗi chồng, không thèm bắt chuyện với Minh Đăng. Hai người họ cứ như nước với lửa vậy, ngoài tiếng con khóc ra thì không gian trong nhà im bặt đến đáng sợ. Khi chỉ còn vài phút nữa là chuyển giao khoảnh khắc giữa năm cũ và năm mới, đúng như kế hoạch, Đức Việt đích thân mang tới cổng nhà bố mẹ Minh Đăng một món quà. Anh vẫm chuông cổng, sau đó vội vàng quay xe và chạy đi mất. Bà Thuy ở bên trong nhà chạy vội ra ngoài khi nghe thấy tiếng chuông cổng, nhưng mà nhìn mãi nhìn mãi bà chẳng thấy ai. Chỉ thấy một hộp quà màu đỏ như máu được đặt trước cổng. Đối diện với những chuyện này, bà ấy quả thật rất sợ hãi. Ngày trước cũng vậy, kết quả mở ra là một lá thư nặc danh được viết bằng máu. Không biết lần này lại là thứ quái quỷ gì đấy. Bà Thùy không dám lấy, chỉ có thể gọi chồng để hai người cùng ra đây. Sau khi đem vào trong nhà, hai người không ngừng đi qua đi lại hoang mang đến tột độ. Mọi chuyện cũng đến nước này Chỉ còn cách mở nó ra Mới có thể giải quyết được sự lo lắng Mà bản thân mình đang mang Bố mình đang đi qua đi lại Mạnh bạo mở hộp đồ Một chút hoang mang sợ hãi Cũng không hiển hiện trên gương mặt của ông Những tấm ảnh văng vãi Rơi ra khỏi chiếc hộp Bà Thùy nhặt nó lên Sau khi nhìn một lượt Bà liền cảm thấy choáng váng Đầu óc của bà trao đảo Phải bám vào tay của chồng để lấy điểm tựa Bên ngoài tiếng pháo hoa rộn rã không ngừng vang lên. Vậy mà vợ chồng của bà Thủy lại đón một cú sốc quá lớn về đứa con dâu mình. Bà Thủy không còn tâm trí ổn định để nhìn tiếp. Bà phải nhờ chồng rìu vào trong phòng, uống thuốc để ổn định lại tinh thần. Chồng bà thì nổi trận lôi đình, đón nhận nỗi ô nhục vào đầu năm mới. Chẳng phải gia đình, chẳng phải công việc và mọi thứ sẽ rông cả năm hay sao. Ông ấy toàn gọi điện cho con trai. Để hỏi rõ ngọn ngành Nhưng bị vợ ngăn cản lại Nên mãi sau ông mới chịu đồng ý Tuy nhiên cơn nóng giận Vẫn chưa chịu hạ hòa Chỉ muốn gọi điện cho thông gia mắng mỏ một trận Đòi một câu trả lời thích đáng Về đứa con gái của họ Chuyện này Mình đừng nói với thằng Đăng vội Chắc nó không biết gì đâu Đợi qua mấy ngày tết xong rồi tính Bây giờ tết nhất đến nơi đầu năm Mình cứ bình tĩnh Tính toán cái gì Bà nhìn đi, con dâu của bà là loại người gì, còn dám ngoại tình sau lưng con trai chúng ta đây này. Đó chẳng phải là con dâu mà ông chọn à? Bây giờ tức giận, ông đổ lỗi cho tôi là như thế nào? Năm xưa chính miệng ông khen nó hiền lành, xinh đẹp, tử tế, gia đình có giáo dục. Bây giờ nhìn đi, nhìn những tấm ảnh ngày xưa của nó đi. Tôi tưởng nó làm điếm, chứ chẳng phải là cô sinh viên chăm chỉ học hành, như bố mẹ nó từng khoe với tôi. Chính ra trong chuyện này, tôi cũng bị lừa bà. Tôi với bác nó là bạn thân, đâu nghĩ rằng cháu gái của bạn mình lại có cái quá khứ khủng khiếp thế này. Tôi mà biết đi, thì cho dù có mất bạn, tôi cũng không bao giờ chấp nhận mai mối. ly hôn. Phải ly hôn thôi. Gọi điện cho ông bạn làm luật sư của ông đi. Phải giành quyền nuôi con bé dâu và tài sản. Còn con Phương Thảo nhé, đừng mong có thể lấy được nhà này. Một thứ gì cho dù một đồng một khắc tôi cũng không cho. Hai, đợi mấy ngày nữa, sức khỏe của tôi ổn định, tôi phải về quê nói chuyện với bố mẹ nó, vụ này không làm ra khoai ra ngu, tôi không còn là mẹ của thằng Đăng. Lần này chẳng cần Thúy Dương ra tay nữa, Phương Thảo khó thoát khỏi địa ngục mang tên mẹ chồng. Những ngày tháng tôi nhục khổ hạnh tiếp theo cho đến lúc chết, Phương Thảo cũng không thể nào quên được. Món quà cho năm mới chẳng phải là món quà quá to lớn rồi hay sao? Trong khi những gia đình ngoài kia hân hoan chào đón năm mới với niềm vui sum vầy, niềm hạnh phúc đủ đầy thì bà Thùy lại thức trắng cả đêm, bà khóc rưng rức. Bà không thể nào ngủ được, cứ nghĩ đến chuyện con trai mình bị vợ phản bội là bà thấy ấm ức vô cùng. Mặc kệ những lời khuyên ngăn của chồng Ngày sáng mùng một tết, khi trời vừa hừng chút ánh sáng, bà Thùy rời khỏi giường, tức tốc, đi lấy điện thoại di động gọi ngay cho con trai. Bình Đăng cũng dậy từ sớm. Thật ra anh cũng không ngủ được nhiều, cả đêm chỉ quanh quẩn trong dòng suy nghĩ tiêu cực, thì thoảng nửa đêm phải tỉnh giấc để chăm con gái. Nhận được điện thoại của mẹ ruột, Minh Đăng không chần chừ trực tiếp bắt máy. Anh cố gắng điều chỉnh lại giọng điệu, sao cho thể hiện sự phấn khởi, Không tỏ vẻ mệt mỏi và chán trường. Dạ con nghe đây mẹ. Đầu xuân năm mới, con chúc mừng năm mới bố mẹ. Buổi trưa cả gia đình con sẽ qua nhà chúc Tết bố mẹ đi ạ. Bà Thùy thở dài trong điện thoại. Mình đang nghe thấy, đoán được trong lòng mẹ chắc hẳn có chuyện lo âu. Thấy bà ấy không lên tiếng, anh lại kiên nhẫn, hỏi chuyện thêm một lần nữa. Sao mẹ thở dài ạ? Mẹ thấy mệt trong người sao? Hay mẹ lại cãi nhau với bố? Mới đầu năm mới thôi mà mẹ Nếu chỉ đơn giản là cãi nhau với bố con Thì tốt biết mấy đăng ơi Chuyện này khiến mẹ đau lòng quá Cả đêm qua Mẹ không chợp mắt được chút nào Mình đang đầu dây bên này Lòng nóng như lửa đốt Linh cảm có chuyện chẳng lành Anh tiếp tục lên tiếng hỏi mẹ Có chuyện gì thế hả mẹ Mẹ phải nói cho con biết chứ ạ Nhà mình xảy ra chuyện lớn gì à mẹ Không phải nhà mình đâu con Mà là nhà con đấy Cháy nhà rồi Không còn cái gì hết con ạ Nhà con sao Hôm nay con dậy sớm Con đang ở trong bếp chuẩn bị nấu cơm cúng Mọi thứ vẫn bình yên mà mẹ Con có thấy cháy nhà ở đâu đâu Rồi có chắc là bình yên không à Cái giường giúp việc đâu Mà con phải vào bếp Con cho nó về quê rồi mẹ Nó nhớ mẹ nó Đêm nào cũng khóc Làm việc không được Có chuyện gì mẹ cứ nói cho con biết Chưa cứ úp mở thế này Con thấy lo lắng lắm Mẹ không muốn làm khó con Nhưng chuyện này Không thể cứ nói qua điện thoại là được Bây giờ con lái xe qua nhà mình Gặp mẹ một chút Bây giờ à mẹ Ừ, ngay bây giờ Mẹ nói vậy Chắc chắn là có chuyện không hay Nhưng bé dâu đang ngủ Vợ con còn chưa dậy Con gọi vợ con dậy đi chăm con là nhiệm vụ của người mẹ Dậy sớm chăm con một chút là chết hay sao? Bảo nó cứ hết đẩy cho người giúp việc Rồi bây giờ Lại đẩy sang cho con Dạ con sẽ sắp xếp Rồi con qua ngay Mẹ, mẹ đừng trách mắng cô ấy Là do lỗi của con Không biết đến bao giờ Con trai của tôi mới sáng mắt ra được đây Có ai trên đời Mà không muốn hạnh phúc đâu mẹ Con chỉ đang cố gắng dùng sức lực cuối cùng Để bảo vệ hạnh phúc mỏng manh của con Cứ sống Rồi sẽ sống được thôi mẹ Sáng mắt hay không sáng mắt Con sớm đã có lựa chọn Tại con Tại tình yêu của con Hay là tại sự nuông chiều quá mức của con Khiến cho vợ con sống ích kỷ và độc ác như thế Con người xấu xa Chính là điểm yếu của con Không nói nhiều Qua đây Mẹ sắp tức chết vì con rồi Mẹ đợi con một chút Mẹ đừng suy nghĩ nhiều Ảnh hưởng đến sức khỏe Bà thủy bực bội cúp máy, không phản hồi lại một từ ngữ nào. Mình đang thở dài đầy bất lực, trong vô thức nắm chặt điện thoại trong tay. Anh mệt nhọc lê thân người lên tầng hai vào phòng đánh thức vợ dậy, còn cẩn thận, dặn dò nhớ để ý đến con. Phương Thảo bị làm phiền giấc ngủ, bắt giác cau mày tỏ vẻ khó chịu với chồng. Tuy vậy nhưng cô ta vẫn mở mắt, gật đầu cho qua chuyện. Cũng quên mất việc, phải hỏi chồng là muốn đi đâu. Mình đang khoăng một chiếc áo phao mỏng Rồi lấy chìa khóa xe ô tô Rồi khỏi nhà Đường phố ngày Tết Vắng vẻ đến kỳ lạ Năm nào cũng vậy Năm nay không ngoại lệ Ngoài trời nhiệt độ giảm sâu Những cơn gió bắc không ngừng thổi đến Mấy năm trở lại đây Hiếm khi miền Bắc đón Tết trong tiết trời xe lạnh hanh khô như thế này Năm mới mọi thứ đều rất mới Chỉ có nỗi buồn là vẫn y như cũ Kéo dài dai dẳng, Mãi không chịu mất đi Đây không phải lần đầu tiên mình đang ngắm nhìn phố lặng lặng như vậy nhớ lại niềm vui tràn đầy hạnh phúc của những năm trước đó anh lại khao khát muốn quay lại thời điểm ấy Dạo gần đây tâm trạng của mình đang rất tệ, trái tim lúc nào cũng như muốn vỡ vụn Anh lái xe chậm rãi. bình thường sẽ mất 20 phút là tới nhà bố mẹ đẻ nhưng hôm nay đoạn đường ấy đi mất tận 40 phút Khi xe dừng trước cổng nhà mình đang vẫn chần chừ không dám bước xuống để đi vào bên trong anh mông lung đoán được sự việc chỉ là vẫn cố chấp không muốn tiếp nhận biết bản thân không thể nào trốn tránh mãi được mình đang xuống xe mở cổng rồi lại lên xe lái vào trong sân mẹ anh không ra ngoài chỉ có bố anh xuất hiện đón tiếp ông ấy gật đầu nhiều muốn tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho con trai cuối cùng là một giọng nói khàn đặc của tuổi già vang lên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 đã đồng hành cùng với Tam An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong nội dung tập 8, không biết quý vị có cảm nhận như thế nào về nội dung của câu chuyện. Còn Tam An cảm thấy thương cho cô gái tên là Thùy Dung, Thùy Dương và ngày hôm nay thì chúng ta mới biết là tên thật của cô ấy là Thu Dung đúng không ạ, một cái tên rất đẹp. Và vì trả thù cho anh trai và người mẹ tao tần của mình mà cô ấy quyết định đổi tên và đổi luôn cả khuôn mặt, người ta thì phẫu thuật cho đẹp lên. Còn cô gái tên là Thủy Dương trong câu chuyện này lại cố tình làm mặt mình xấu đi để trả thù và tâm an phải rơi nước mắt bởi vì cô ấy quyết định nghỉ học từ năm 18 tuổi để đi sang Đài Loan làm lao động phổ thông đúng không ạ và sau khi mà kiếm tiền trả nợ hết cho anh trai rồi thì người mẹ của mình lại lâm vào tình cảnh bệnh nặng hơn nữa và không biết được rằng số phận của cô gái Thu Dung Thủy Dương sẽ như thế nào